Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhạc Vương tay, vòng tay ôm lấy hông của anh Nghe mùi hương thuộc về anh Một nguyệt ngân, thỏa mãn, lại ái nấy than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm Xin lỗi Cái gì? Ôm chặt lấy cô, thương nhạc chậm rãi, nhắm mắt lại Không có, không có chuyện gì Chỉ là muốn gọi tên anh thôi Ngủ đi Từ đây đến buổi tối mỗi tiệc rượu từ thiện Còn chỉ còn mấy giờ thôi Dạ Cô nhắm mắt lại, càng ra sức, âm hồng của anh. Thương nhạt, hai anh một đời là một đời cô độc. Em xin lỗi, em không thể buông anh ra, chỉ hy vọng ở bên cạnh anh. Xin lỗi, cắn môi, cô không ngừng thầm nghĩ, vùi mặt vào ngực anh. Trên chiếc giường lớn, một nam một nữ âm chặt lấy nhau, mặc dù ngủ say nhưng vẫn âm chặt lấy nhau, không có cử động nào khác. Đôi tình nhân, thân mật, chặt chẽ ôm lấy nhau, giống như hai người chung tình đang bầu bạn cùng nhau, thật chặt. Đem mọi quan tâm đến nhau, hóa tăng hành động để biểu đạt tất cả những lời muốn nói. Khoảnh khắc này ngọt ngào, đơn giản mà ấm áp. Trong phòng làm việc rộng rãi, tiếng nói chuyện kéo dài từ lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thương nhạc nhìn chăm chú và hội nghị trên webcam. Trên tay đang cầm một bản dự án kế hoạch, kẹp lấy điện thoại, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh trao đổi với đầu dây bên kia. Đây đều là tình tự công việc diễn ra mỗi ngày cũng đã trở thành thói quen, nhưng mà giờ phút này giống như có gì đó không đúng. Điện thoại do anh nghe là đương nhiên, bởi vì những người gọi đến anh đều là những ông chủ có tiếng. Mà những truyền bọn họ thảo luận không đơn giản chỉ là những dự án đơn thuần, mà còn là chuyên án hợp tác lâu dài. Anh phải theo dõi hội nghị trên webcam, cũng không có gì là không đúng. Dù sao, các công ty chi nhánh ở nước ngoài, mỗi một tuần đều họp hội nghị, anh là tổng giám đốc cần nắm rõ, hiểu rõ để có chỉ đạo tiếp theo cho dự án phát triển của công ty. Chỉ là lúc trước những chuyện này không phải cứ không có anh là không thể làm được, vì thư ký anh tín nhiệm nhất luôn ở mỗi tuần tự giác ngồi bên cạnh anh thay anh gánh vác một chút trách nhiệm giúp anh có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ, ngay cả bạn kế hoạch, loại chuyện nhỏ như thế này cũng đến tay của anh được. Đúng, không sai, bất kỳ bạn có hoạch nào liên quan đến vấn đề của công ty, mặc dù quyền quyết định ở anh chỉ là nếu như trước kia thư ký của anh sẽ trợ giúp anh loại bớt. Dựa vào bản kế hoạch đó, có sẽ căn cứ đánh giá nhận định. Nếu thấy có khả thi, dự án đáng để khai thác, cô sẽ tường thuật lại bằng lời với anh. Ông chủ như anh chỉ cần gật đầu, cô sẽ tự giác cầm lấy con dấu chuyên dụng của anh, đóng dấu lên. Trên bản kế hoạch, ghi tên của anh, mọi thứ rất dễ dàng, không cần lãng phí thời gian. Cho nói gì đến bây giờ, trên bàn anh là một đống dự án, bản kế hoạch đang đợi anh duyệt. Cho nên mới nói, một ông chủ thành công, một công ty hái ra tiền đều có bản nhất là phải có cấp dưới là những nhân viên có năng lực thực thụ, Cho dù chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ bé cũng góp phần vận động máy móc được hoạt động bình thường. Tương Nhạc buôn bản kế hoạch trên tay xuống, miệng vẫn nói lưu loát tiếng Anh, nhưng đôi mắt của anh lại nheo lại hướng cái nhìn về người đang ngồi trên ghế salon, nhàn nhã uống cà phê, đọc tạp chí phụ nữ, mọc nguyệt ngân, em thật là rảnh rỗi. Bị buộc thôi việc. Rõ ràng là một thư ký ưu tú, có thể thay anh hào công tốn sức, phân ưu giải phiền trong công việc. Vậy mà cô cũng rất nghe lời, tiếp nhận mệnh lệnh của anh để bản thân trở thành một người rảnh rỗi, không có việc gì làm. Được rồi, anh thừa nhận ban đầu vì đề phòng cô có hành vi bất chính, buộc cô phải dừng mọi công việc. Nhưng sự thật cũng chứng minh cô không hề gây ra bất kỳ một hành động gây rối nào. Cô không hề gây ra bất kỳ một hành động gây rối nào, còn anh thì bị mất đi một trò thủ đắc lực. Mỗi ngày loay hoay đến mẻ đầu sứt trán, một người mà chẳng khác nào làm việc của 5 người gặp lại. Vậy mà cô vẫn nhẫn tâm, mà kệ anh bận đến tối mắt tối mũi, cũng không thèm ra tay giúp đỡ. Cô có cần tuân thủ giao ước đến như thế không? Cô không thể đồng lòng thương anh ra tay giúp anh một chút được sao? Chẳng lẽ cô không biết để anh tin tưởng một người, bắt đầu tin tưởng tân nữ thư ký mới nhậm chức, cần mất bao lâu thời gian hay sao? Nhìn dáng vẻ thoải mái nhã nhặn của cô, đôi khi bất chợt còn ngâm nga câu hát. Thương nhạc không thể nhìn nổi nữa, cố tình gọi xuống bàn làm việc một tiếng động rất lớn. Hành động ngây thơ của anh rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của một nguyệt ngân. Cô quay đầu, tò mò nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Anh đang tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận? Anh đang lườm cô, giống như đang khóc hài lòng với cô. Cô đâu có làm chuyện gì chọc giận anh. Cô cúi đầu xem lại trang phục của bản thân, không có chỗ nào hở hên cả. Sau đó, cô cầm quyển tạp chí trên tay giơ lên cao, hướng trang bị tạp chí cho anh nhìn thấy, chứng minh cô không có cầm trộm tài liệu của công ty. Đôi mắt trong trẻo, hiện rõ vẻ nghi hoặc. Cô phát hiện khi anh nhìn thấy trang bị quyển tạp chí thì đóng lửa trong mắt anh càng trở lên mãnh liệt hơn. Cuối cùng, cùng kết thúc điện thoại, tương nhạc đột nhiên cắt nước hội nghị webcam. Hội nghị tạm nghỉ 2 tiếng, mọi người đi dùng cơm trước đi, một rưỡi chiều tiếp tục. Công đợi mọi người trả lời, anh lập tức đóng.